Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 của lần tập cuối của bộ truyện Dì tôi bị bỏ bùa của tác giả La Lan Yêu mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu và phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong giờ buổi trưa. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Dì tôi bị bỏ bùa yêu. Người đàn ông đó từ đầu đến cuối tôi không hề biết tên, trận phát hiện ra bản thân cũng quá vô tâm để ngần đầu lên hỏi. Chú tên gì hả? Để sau này nếu tôi có cơ hội quay trở lại đây, sẽ tới cảm ơn chú và em. Không cần đâu, chỉ cần cuộc sống tốt bình an quay trở về nhà là được rồi. Ngay những câu nói đó của người đàn ông chất phát lương thiện trước mặt, tôi bỗng thấy một cảm giác như càng mang ơn. Ăn hết bát cơm muốn một ngụm trà chát đã làm giảm đi phần nào cái tanh đồng của vị cá khó trong miệng. Thì ông chú đó lại chỉ về căn buồng và nói Cô tối nay ở đó đi, tôi và con gái sẽ ở giường này. Bạn bên cạnh uống nước, bên góc phải căn nhà được kê một chiếc giường nhỏ. Chiếc giường đừng trải ra một chiếc chăn thổ cầm thu sắp dịn màu. Đặt bên cạnh giường là một chiếc chăn thu màu hồng phấn. Tôi đoán đó chính là chiếc giường dành cho cô bé tối nay để cháu ngủ cùng em được không? người đàn ông liền chối. không sao đâu, Cô vào đó kín đáo hơn, biết đâu bất ngờ có người tìm đến thì có chỗ mà trú. ông ấy nói cũng đúng, tôi liền gật đầu nghe theo để trước bắt cho con bé cất đi vào phòng. căn phòng cá tối chỉ có một chiếc bóng đèn đỏ treo lồng lẳng dưới trần nhà làm bằng lớp trần nhựa vì bên trên mái là bằng bê xi măng. Trong phòng đầy những thứ đồ ngổn ngang của một người đàn ông độc thân lâu ngày, những chiếc áo quần đừng cuốn vội và túm lại trên giá treo góc nhà. Giường đã cũ mềm cùng cái màn tơ tằm màu cẩu bình. Một mùi hăng hắc nồng nồng của đàn ông sống lên mũi tôi. Cố gắng lắm tôi mới chịu đựng nổi cái mùi và sự bừa bộn trong căn phòng này. Cảm giác thấy có một điều gì đó bất an. Liệu ông ta có giống với phong cách sống này không? Bề ngoài hiền từ chất phác bên trong lại ngấm ngầm để mưu mô như sự khác biệt giữa phòng khách và phòng ngủ của ông ta vậy. Tôi tựa thắt nhẹ vào má của mình, tại sao người ta tốt với mình như vậy còn nghi ngờ vớ vẩn. Nhưng thực sự thì chiếc giường kia tôi không muốn ngồi lên nữa là nằm. Nhìn qua cửa sổ cánh đầm lúa thẳng cánh cỏ bay, đang sào sạc theo từng đợt gió thổi qua. Tôi mơ hồ cảm nhận có một gì đó sắp xảy đến. Sự lo lắng đan xèn chịu nặng cô đơn trong lòng Bất giác bước tới gần hơn về phía cửa Trần bên ngoài Từ phía xa tuyệt lại thấy một bóng người loang loán ẩn hiện trên thửa ruộng Đằng chữ hạt Một dòng nước ai oán góc nước nở Trong bóng đêm Tôi cứ như vậy mà nhìn không dám động Bởi bản thân giờ đây không biết được Rằng đâu là thật đâu là mơ Và cũng không biết đó là người hay là ma Tôi không kìm được Mà cất giọng hỏi Cô ơi Sao cô lại đứng đó khóc Ngày phụ nữ với mái tóc dài Buông thả dọc xuống lưng Xuống dính ngang cặp quần Cô ta dường như nghe thấy một tiếng thì thào Rất nhỏ của tôi mà quay đầu lại Một cái đầu vặn vẹo Như sắp rơi khỏi cổ Đôi mắt trúng sầu không còn nhìn thấy trọng mắt Thập thoảng dưới bóng trăng mở nhạt Cô hỏi tôi Tiếng nói sau lưng vọng đến Đi từ âm ti địa phủ Nó trầm thấp lạnh lẽo đến đáng sợ tôi biết đó chắc chắn không phải người tiến đuổi lại đằng sau càng ngày thì cô gái kia càng kia sát hơn tới cửa sổ phòng của tôi lưng tôi đã áp sát tới bờ tường phía đối diện cửa sổ cơ thể va vào một chiếc ghế gỗ vang lên một tiếng động nhẹ tôi định hét lên khi thấy cánh tay khẳng khiu của người phụ nữ đang thò vào bên trong cửa sổ nhưng cái đáng sợ hơn còn ở bên cạnh tôi chiếc ghế lúc đầu còn bị một cái ngăn mỏng phủ lên Giờ dư ra lộ rõ một bộ xương người trắng hếu lọt thỏm bên dưới. Chắc chắn người đàn ông kia là kẻ giết người, tôi lặng lẽ bịt miệng không dám kêu lên một tiếng, Nếu sợ kẻ giết người đó còn lớn hơn cả sự hồn ma của người chết, tôi lẩn mòn tìm đường trốn thoát, tìm ra cửa phòng ngủ nó không trực tiếp ra phòng khách, đối diện với chiếc giường của hai bố con người đàn ông kia. Mà nó đang thở đều trong không gian tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng thở Tiếng đồng hồ treo tường kêu lên những tiếng thất chậm rãi, cũng như thôi thúc tôi muốn chạy trốn. Còn trước khi bước ra khỏi phòng thì tiếng cửa hộp ẹp lại vang lên, khiến cho người đàn ông chờ mình. Tôi không dám bước thêm bước nào quanh trở về phòng. Những chiếc cửa sổ cùng bộ sắc người trên ghế, cơ thể cứ như vậy mà trùng xuống, rú rời trong nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng từng chừng không sao thoát được. bỗng một giọng nam khẽ vang lên bên cửa sổ. Dung ơi! Là cậu phải không Quang? Các mạnh của Quang nhô lên khỏi cửa sổ khiến tôi giật mình suýt ngã. Tôi cố chấn tĩnh nhìn xem một lần nữa có phải bạn mình không? Thì đúng là cậu ấy. Quang ơi Quang! Thưa hồ hời chạy đến chỗ Quang. Nhưng ngay sau đằng sau Quang lại là người phụ nữ vừa nãy. Bà ta đưa đôi tay gầy gò túm lấy cổ Quang. Trước cổ của Quang ngay lập tức gãy nằm đôi rơi xuống rụng lúa. máu kinh như vậy phun ra như một vòi nước xối xả. Tôi há hốc miệng trừng trừng mắt nhìn về phía trước mà kinh sợ. Sợ sợ hãi đến cùng cực không cả dám gọi to vì sợ người đàn ông bên ngoài khi phát hiện sự bất thường của tôi. Miệng lắp bắp đôi mắt vô hồn mà nhìn thẳng về Quang về phía người phụ nữ tóc dài đó. Quang! Quang! Thưa giật mình kinh hãi muộn bắn tên lạnh lẽo đang nhắm chặt lấy cổ tay tôi mà túm lấy kéo lê đi về phía cửa sổ. Khẽ thôi. giọng của Quang tôi gần như reo lên. Quang là cậu phẩy khum tớ để chữ ai. Tôi lấy cánh tay còn lại của Quang bóng tối, bởi ánh trăng bên ngoài cửa sổ bị chất lất bởi một đám mây đen, bầu trời tối thăm không một chút ánh sáng. Cánh tay tôi sờ phẩy cứng mạnh của Quang lần xuống phía cổ, một chút ẩm ướt nhợt dính lên cánh tay của tôi. Cậu bị sao vậy? Tôi lo lắng hỏi cánh tay không ngừng sờ lên lớp nước nhợt nhợt trên cổ của Quang, quan géo tay tôi ra khỏi mà nói. Chẳng phải là bị cậu thấy rồi sao Nhưng tớ ổn tớ sẽ dẫn cậu đi khỏi nơi này Dù chỉ là một linh hồn Nhưng tôi tin Quang Tin vào những gì mình thấy Và tình cảm thành mài trúc mã Mà hai chúng tôi từng có Quang kéo tôi ra đến cửa sổ Quang đẩy một thanh chắn Nó bị bung ra khỏi nẹp cửa Cho đó dòng ra khoảng trống Cơ thể của tôi có thể chui vừa qua Cậu ấy để tôi lên rồi chui qua Ngay phía sau cánh cửa sổ là ruộng lúa Tôi nhảy xuống trên bị ngập ngùa trong lớp đất nhão nhét bùn đầy dưới ruộng Vẫn là cánh tay đó Quảng lùi tôi chạy về phía cánh đồng phía sau Đi nhanh lên Phía cầm của căn nhà người đàn ông và đứa trẻ đó vang lên tiếng người nói Bọn họ dường như là đám người trong bệnh viện đang cố tìm kiếm tôi Sau một hồi bên trong cánh cửa sổ có một cái đầu thò ra Cộng với tiếng quát lớn của người đàn ông với cường mặt chất phát đó Cô gái cô đang ở đâu quay về đây Tôi chạy được một đoạn đường xa luồn lách qua những bờ canh trên cánh đầm. Tôi lúc này hoàn hồn giật tay Quang. Tôi mệt quá cho tướng nghỉ chút ta. Quang có lẽ cũng là một linh hồn cho nên không biết mệt. Các mặt lúc này dưới ánh trăng bạc vách. Nhưng nét phong trần và đẹp trai của Quang vẫn không hề tuyên giảm. Nó còn tăng lên trong mắt tôi khi nhiều lần bản thân được Quang cứu thoát. Lần này may mắn, nếu không có Quang chắc tôi cũng bị người đàn ông kia bắn lại cho bệnh viện. Trận rút ra kinh nghiệm sống không thể trong mặt mà bắt được hình dòng Từ cổ quang một Tứ nước đen đang dì ra thành giọt trên đường Cắt một vết tròn trên cổ Từ tiến tới gần chỗ bạn Sở lên vết cắt Cậu không sao chứ tôi không sao Vì dùng tôi có thể bất chấp tất cả rồi sao tôi cũng chết một lần Có thêm nhiều lần cũng đâu sao Cũng đúng bạn có thấy đau không Không đau chẳng có cảm giác gì cả hai đứa ngồi xuống bờ kênh bên viện cỏ nghỉ quang quay sang hỏi giờ dung muốn đi đâu Tôi lắc đầu đáp tớ nên đi đâu chứ vậy theo tớ được không đi à tớ còn yêu đời lắm chưa muốn chết tớ đâu bảo cậu chết theo tớ tớ muốn nói là hay cậu về nhà tớ ở tạm về cái nhà có bà gì đó hát thôi với lại nhà ông biết tôi là ai mà tới thôi tốt nhất là tôi vẫn nên về nhà để rõ chuyện với bố mẹ Có lẽ bọn họ cũng hiểu phần nào mà không nghĩ tôi điên, cho vào bệnh viện thâm thần. Quang gặt đầu khi thấy tôi nói sẽ về nhà. Tôi cũng sợ cậu lang thang bên ngoài không an toàn, dù gì bố mẹ cũng là người sinh thành ra mình sẽ hiểu và thương mình thôi. Tôi chạy lòng cho Quang, giá như ngày đó bố mẹ Quang có thể nghe thấy cuộc điện thoại của cậu ấy. Có lẽ người ngồi bên cạnh tôi giờ này là một người sống chứ không phải là âm dương cách biệt. Chà càng về khuya sương rơi càng nặng hạt Đợt vải vốn đã gầy gò của tôi muốn ướt đấm sương đêm Quang vốt nhẹ lên đôi mắt buồn bồn Mình về đi ở đây lâu cậu sẽ cảm mất Tôi gật đầu cả ngay tiếp tục lên đường Quang nói với tôi có một con đường tắt để trở về nhà Nhưng phải bơi qua một con sông khá dài Tôi nhớ lại vụ kéo chân lúc trước mà sợ hãi Thôi tớ không bơi qua sông nữa đâu tớ sợ Quang hiểu điều tôi đang nói là gì liền động viên Lần này có tớ Tớ sẽ bơi cạnh cậu Tôi đồng ý cả ngày lại đi tiếp Không biết bao lâu Đôi chân chần của tôi đó mỏi nhừ, Lại bị sòi đá và những nhánh cây khô Làm cho chảy máu thì cũng tới được con sông Tôi chạy lại gần cười Với tay của Quang mà nói Quang ơi không phải đây là con sông Đúc trước bọn mình thường lấy cạo ra vứt hến Cậu còn nhớ không Tôi nhớ chứ Nhớ tất cả những hồi ức đẹp đẽ cùng với cậu Và cả cái chết của tớ cũng là trên con sông này Tự như chết lặng vì cậu nói của Quang Không lẽ nơi mà Quang đuối nước nằm đó là ở đây Liệu có phải Quang dẫn tôi tới đây Nơi mà cậu ấy chết để cả ngay được mãi mãi bên nhau Tôi sợ hãi lùi lại vài bước Trong khi Quang cố kéo tôi đến gần bãi đá ven sông Tôi không muốn Sao cậu không đi Vừa nãy đồng ý với tớ rồi mà Đôi mắt cô Quang vẫn lên tức giận, vừa nói vừa lôi tôi đi. Tôi sợ hãi bấm chặn chân vào bờ đá sỏi sắc nhọn. Đừng kéo tớ, tớ sợ tớ chưa muốn chết. Quang tóm lấy eo tôi vắt bỏng lên vai giọng tức giận. Cậu không thấy đau chân à? Tôi nhìn cậu thì cũng thấy đau lầm. Tôi khóc tù tù vì sợ chết. Hắn chắc gì còn lòng mà đau lòng được chứ? Tôi lang hết ở Mỹ cầm một khoảng sông không bóng người. Quang đi từng bước nặng trình trên nền sỏi dưới chân Hắn lội nước tới nửa thân người rồi dừng lại Hắn ném mạnh tôi xuống dòng sông Tôi không chủ động được theo quán tính mà túm mớ tóc của hắn kéo theo Thay vì giết được hắn thì cái đầu của Quang vì vậy theo tay tôi rơi xuống sông Tôi trồi lên mặt nước cánh tay vẫn rơi cái đầu của Quang lên mặt nước Lúc này tôi mới định hình được vấn đề quá sợ hãi đôi mắt chần trần nhìn tôi từ cái đầu cái lời khỏi cổ của quang từ hết lớn ném cái đầu đó ra xa tôi lấy tay che mặt lại không cả dám nhìn một lần cái đầu của quang nổi lềnh bềnh trên mặt nước tiếng quát của cậu vẫn lẫn vào trong tiếng dịu ầm của nước đang chảy vào mồm cậu làm cái quái gì thế tớ tớ sợ cậu điên à có đặt nó lại chỗ cho tớ không thì bảo lực tâm của tôi bắt đầu cắn rứt Sự sợ hại cũng dần tan đi Khi thích sự thân thiết với lối ảnh nói cộc cằn mỗi khi bận tức của quan. Với tài tóm lấy mưa tóc trên đầu Của hắn dơ lên Trong khi trước mặt đi hướng khác Tôi bị quăng trời mà không có lời nào biện bạch Có lẽ tôi đã sai Sai vì sợ chết Sai vì nghĩ hắn đã giết tôi trên con sông này Hóa ra Quang thực sự Chỉ muốn tôi đi về đường tắt cho thật gần Và hắn cũng chỉ quan tâm tới tôi Không hề muốn cái gì mà theo hắn chết chung như tôi nghĩ Tôi sau khi đã hiểu rõ liền quay lại Hai tay ôm hai bên tay của Quang Lắp và thân người đang còn đứng sừng sững Sau khi lắp xong tôi liền hỏi Cậu không sao chứ Thở hỏi cậu mất đầu xem có sao không ừ, Có chắc chắn là có rồi Thôi đi Quang đang giận dỗi kéo cái đầu ra khỏi cổ Tôi nhắm mắt kinh tầm Cậu làm gì vậy Thế bơi qua sông Như vậy chắc là đầu không bị trôi đi mất Tôi gần gù ảo người xuống nước và bắt đầu bơi qua bên kia cùng viết quang Tôi không biết bơi úp chỉ biết bơi ngửa Lúc này nhìn ánh trăng cho lưu lửng trên bầu trời lại cảm giác thư thái an tâm khi có quang bên cạnh Quang này sao Cậu có biết cái tên nằm thực vật trong bệnh viện huyện không Hắn bảo cũng tin quang đó Tôi vẫn còn tay bơi trên mặt sông Câu hỏi của tôi cũng bị theo dòng nước Chạy đi hay sao mà không thấy quang trả lời. Trong không gian niềm tĩnh của buổi đêm ở quê, trẻ còn nghe thấy tiếng đầm thay ị oạp của tôi lẫn vào tiếng ảnh ương, tiếng giết kêu từ các bờ mương trên đồng ruộng. Cậu còn đó không quang Còn. Sao cậu không trả lời tớ? Không quen. Hóa ra người đó hoàn toàn là một người khác, không phải một quang bản thân của tôi như trước tôi chợt nhớ ra. Thế tại sao lúc thứ ở trong viện đó không gặp cậu? Ở đó tôi không vào được. Tại sao? Sao hỏi lắm vậy? Bơi qua bên kia đi. Ờ. Tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy. Chỉ một lúc tôi cũng bơi đựng sang bên kia. quãng đường chắc cũng phải hơn chục mét. Vậy có quang nó lại cảm giác gần Cũng không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cả hai đứa quần áo ướt như chuột lột. Tôi tốm đến mọi chỗ trên quần áo để vắt nước quang lại rụng. Đi nhanh sắp sáng rồi Từ đây về nhà tôi chắc cũng tầm 4 năm cây số Không đi nhanh là không kịp về trước khi trời sáng Quang này không thể xuất hiện Ở đó được Tôi dạo chân bước nhanh theo sau Quang Cậu ấy cũng đã gắn cái đầu vào thân người Nhưng mỗi lần đi quá nhanh Cái đầu lại lúc lắc như sắp rời ra Quang ơi Rồi nó có liền lại không Để vài hôm khắc nó liền lại Sao cậu chậm vậy hay lên đây tứ cắm Thôi để tứ tự, tự đi thì hơn. Thôi tùy cậu. Đi đường một hồi tôi thấm mệt lẫn cảm lạnh vì quần áo ướt. Dừng lại ngồi bên một cái dĩ đa nhô lên khỏi mặt đất. Ở cây đa giữa cánh đồng chờ tớ nghỉ chút đã. Nghe tính thở phì phò cùng đắm chân tay không còn một chút sức lực. Quang đành dừng lại. Ngồi bên cạnh tôi. Bên dưới vật cỏ phù đầy sương đêm. Nghe kể chuyện khấm. Quang quay qua chỗ khác trả lời. Chuyện gì kể nghe coi Một năm trước ở đây có một người phụ nữ Treo cổ tự tử trên cây đa Tự quay ngoắt người lại Phía quang hắn thấy vậy mỉm cười Đầy sức sược cái giọng âm vang Như từ địa ngục Trên ánh cái kia cơ thể cô ấy Còn đùng nặng mỗi khi gió thổi tới Cậu điên à Đừng có đùa như vậy chứ Còn vẫn lặng thinh đơm mắt hướng Đinh cành cây không tin cậu nhìn nên thử xem Tự chết lặng khi hướng mắt lên đó Một người phụ nữ đang lùng đằng treo trên đó thật. Bà ta mặc một bộ đồ hoa lanh, mỏng manh, liền ngục mặt xuống, đôi mắt đầy lòng trắng nhìn tôi. Tôi lao tới nấp sau quang, qua người cứu tớ với. Quang cười khỉ vòng tay ra phía sau kéo tôi lên, tôi đẩy mạnh hắn ra rời quát. Cậu điên à, tôi chưa muốn chết. Ai bảo cậu đi chết chứ, cô ấy đâu có hại người đâu. tôi trên cây dây thừng đứt vật một cái, người phụ nữ cũng vì vậy rơi xuống nền đất cả một đám cành cây rung động mạnh lá xào xạc rụng đầy xuống gốc cây tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ lao về phía tôi bóp cổ giống như con ma khác nhưng không ngờ cô ấy lại ngồi thụp xuống quay lưng về chúng tôi và làm một điều gì đó ở đám lúa tôi quay sang hỏi quang cô ấy đang làm gì vậy nghe tiếng tôi cô ấy quay đầu lại cái đầu ngoặt một trăm tám mươi độ tạo thành một đường xoắn vô cùng kinh dị mẹ của ta nhò nhách máu tươi từ hà hốc mồm bám chặt lấy cánh tay của quang cô ấy nói tôi phát hiện trên tay cô ấy là một con chuột đồng lớn bị cắn mất cái đầu hóa ra cô ấy ăn thịt chuột cô ấy cho cô chết đạn đây cho con công tới làm lễ dứt phong nên không về nhà được chỉ có thể trở thành ma đói ở cái nơi đồng không mông quạnh này quang tớ muốn về nhà thật nhanh lê đầy tôi cắm quang ngồi xuống giơ lưng dài phía trước người tôi Tôi miễn cứng trèo lên cậu ấy nói Cậu giữ chắc cái cổ tớ Sợ đi nhanh nó không ở yên trên đó được Tôi lấy hai bàn tay tóm chặn vào vần vết cắt trên cổ Bàn tay ướt át từng vệt máu đen thì nhau rể ra những kẽ tay của tôi Cậu ấy đi rất nhanh Không lâu sau tôi đang về đến gần cổng nhà Quang đặt tôi xuống rồi rời đi Cậu không vào nhà à Cậu về đi Tôi không vào được đâu Tôi không hiểu ý cậu nói không thể nào Chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã đi mất hút sau còn ngõ nhỏ. Trời đá tàng sáng mặt trăng cũng đã lặn sang bụi che già. Tôi một mình chậm rãi bước vào bên trong con sóng nhỏ. Vẫn buổi tầm xuân đầy hoa leo trên dậu cảnh. Vẫn là căn nhà thân quen. Và mà bây giờ với tôi lại có phần xa cách. Tôi nhận ra đó là tính chặt chuối của bà Đông. Lần này tôi không tò mò nữa muốn đi thẳng về nhà mình. Không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì trước đây mình từng thấy. Tôi sợ tất cả chỉ là ảo giác thần do bộ não của mình sắp đặt mộng tưởng thành. Nhưng chỉ không chiều lòng người, một tiếng va chạm lớn vang lên từ cánh cổng nhà bà Đông. Tôi cờ rúng người lại nép về một phía bờ tường đối diện khi thấy bà Đông lòng mạnh đầu vào cánh cổng Một vệt máu túa ra trên chiếc chán đánh nhanh nheo để những vết đổi mồi của bà. Bà Đông, tỉnh dậy đi. Tôi khẽ nhắc nhở bà ấy. Nhưng vẫn là đôi mắt đầy trồng trắng đó hướng về phía tôi. Miệng cỏ bỏ ấy lầm bầm một cái gì đó tôi không nghe rõ. Bóng cái bóng trắng của gái lúc trước vột qua đầu ngõ, biến mất về phía con đường ra nhà thờ họ đặng. Tôi chạy ra thì người phụ nữ đó trôi qua bụi rào chắn bằng những cây duối ra phía sau nhà thờ họ đặng. Tôi lúc này cũng trốn bước. Tôi nhắc nhở bản thân không nên đi ra. Tiếng lầm bầm của bản thân ngày một lớn, Tôi dón rén đi nếp vào bờ tường phía đối diện cầm nhà bà. Bà ấy lúc này càng điên loạn, cứ đập mạnh hơn vào cánh cầm. Ta cũng vì vậy mà rũ ra để mặt. Qua cánh cầm thì tôi như chạy như bay về nhà của mình. Cầm của nhà tôi đã khóa kín, chỉ còn cách trèo vào bên trong. Vì tôi quen trèo tường cho nên rất nhanh tôi đã tìm ra lối vào. Trong lúc nhảy khỏi tường thì ống quần của tôi vướng phải một thanh sắt nhọn. Bố bảo dùng để chống trộm, vậy mà nó cuối cùng lại dùng để hại tôi. Ông Quận bị xé toàn tới tận đùi, một vết sức sâu ở bắp chân khiến cho máu trên chân của tôi chảy dầm dề. Từng bước tập tính đi vào, máu cũng thi nhào nhỏ thành giọt trên nền đất. Mẹ ơi, bố ơi! Tôi đậm cửa gọi người bên trong, tiếng cầm tắc điện vang lên, đèn điện trong nhà và ngoài hè cũng vừa sáng. Bố tôi từ trong nhà mở cửa bước ra. Dùng sao con đã đây Chân con bị sao thế này Tôi chạy tới ôm bố rồi khóc Bố ơi Bố rượu tôi vào trong nhà căn nhà công hiểu sao Lạnh lẽo tới đáng sợ hương gói nghi ngút và gian từ trên bàn thờ Tôi nghi ngờ liếc khắp xung quanh căn phòng Bố mẹ đâu rồi bố Mẹ con đang ốm trong nhà Tôi quên luôn cả sự đau đớn dưới chân chuyển đến Cầm tay của bố đang mở vết thương của tôi ra xem Mẹ ốm thế nào bố đang ngồi sồn ngước mắt nhìn tôi mới mấy ngày thôi mà đôi mắt bố đã già đi cơm mảnh cũng tăng thêm nhiều vít nhanh ta cũng đã phải bạc màu trước hết để bố xử lý vết thương cho con đã con không sao để con vào xem mẹ thế nào từ lễ bước chân đi về buồng ngủ của bố mẹ Nhưng trong căn phòng không một ai chỉ còn lại căn phòng trống và chiếc giường lẻ loi không còn bóng dáng của mẹ mẹ con đâu bởi đang nằm trên phòng con đó Thưa hôm con đi mẹ nhất quyết đòi chuyển lên đó rồi cũng không dậy nổi Tôi lê bước chân từng từng bậc cầu thang lầu hai Bố đỡ lấy cánh tay tôi rồi nói Con đi được không? Con không sao Càng đi lên lầu không khí càng trở nên u ám lạnh lẽo Yên lặng tích chậm mặc. tôi đẩy cửa bước vào Mẹ nằm bất động trên giường bó lúa tôi cắm ở bình hoa bên cửa sổ đất trụi hạt Mọi thứ lúc tôi đi thế nào giờ nó không khác gì Chỉ là có mẹ đang nằm đó, đưa mắt trận trừng đỡ đẫn vô hồn. Mẹ, mẹ sao thế này? Tôi lào tới nước mắt vòng quanh, cầm chặt bàn tay thù sắp nhanh nhau vì làm việc nhiều. Tôi quay sang chất vấn bố. Sao bố lại để mẹ như vậy? Phải làm cách gì đi chứ? Hoặc bố phải đưa mẹ đi viện khám chứ? Sao bố lại để mẹ thành ra như vậy? Tiếng trách móc hỏa lẫn với tiếng khóc nức nở tới thân tâm của tôi cũng chỉ làm bố đau lòng không thể lay động được mẹ. Bố ngồi xuống bên cạnh Vẫn mái tóc đang loà xòa chín chán và mắt của mẹ nói Bố đã làm hết cách rồi Để đi viện thì họ trả về Bà không tìm ra bệnh Mà thầy trừ tà ông ấy nói không thể làm gì Con quỷ trong nhà mình nó quá mạnh Vậy là con không bị điên Tất cả những gì con thấy đều là thật phải không Bố không muốn con chết Như những người ở đây Chỉ còn cách cho con tới đó mới giữ được mạng sống Bà tiêm là một điển hình đó Bà tiêm mất tối qua rồi bố Bố suy sủm khi hy vọng cuối cùng bố đã không còn. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đối mặt với nó thưa bố ạ. Tuy nhiên về cửa sổ bóng tối mịt mờ trước mặt, tống nghẹt như hoàn cảnh của tôi lúc này. cái chết dường như ngày càng tiến gần thêm một bước, lại còn cả mẹ tôi nữa. Mẹ nằm đó ý thức cũng dần cạn theo cơn mạnh và đôi mắt vô hồn. Tôi chợt nhận ra dần đây bố đã tin ở tôi, không đã cho tôi biết sự thật. Vậy có thể tìm được rõ nguyên nhân mọi vấn đề lúc trước. Bố, chúng ta xuống nhà nói chuyện đi. Bước gặt đầu buông tay cổ mẹ, cả hai cổng lặng lẽ xuống nhà. Ngồi đối diện với bố trên sàn salon màu gỗ trầm tôi rót cho bố và tôi, mỗi người một ly trà uống cho tỉnh táo. Một ly trà đặc quánh đắng ngắt thấm vào cổ họng Con đã gặp quan Vừa nói, tôi vừa nhìn bố đầy nghi hoặc, tôi lại tiếp tục. Không phải là người mà là linh hồn cậu ấy Cậu ấy giúp con nhiều lần mới thoát chết tới bây giờ Lúc này Các mặt của bố mới giãn ra và gật gù thế lại kể tất cả những gì Tôi đã ngầm sau nhà thờ họ đặng Kể cả một chuyện của bà Đông Cái tôi muốn biết là Câu chuyện của dì Hòa về mọi chuyện xảy ra trước kia Chỉ là chưa tìm ra chân tướng của sự việc bố nhấp một ngụm trà nóng Một tiếng ngừng phát ra từ cổ họng Với cách ít thầu nhọn hoắt Trật lên xuống ở cổ Bố bắt đầu kể lại chuyện thực của năm xưa. Ngày đó dì Hòa vô cùng xinh đẹp, chú Thành thích dì từ cái thời mười mấy tuổi. Đôi mấy tám tuổi dì Linh Tình làm cho một công ty Đài Loan. vì thấy dì xinh đẹp, ông chủ đài rất yêu thích dì, còn thường xuyên tích nhà chơi. Lúc đó từ còn nhỏ nên không còn nhớ rõ. Chú Thành dù có thích dì đến mấy cũng không thể nào vượt qua được ông chủ người đài. Vừa giàu có sẵn xét đẹp trai, dì và ông ấy cũng đã ở bên nhau. Hai người một nay về chung một nhà thì công ty sẽ đạt chuyển Vì trốn tránh trách nhiệm người đó chạy về nước bỏ lại gì một mình. Ông ta trước khi đi dặn nếu nhớ anh thì mỗi buổi chiều khi hoàng hôn sắp lặn hãy nhìn về hướng đông bắc đó chính là nơi ở của anh. Khi nào tình hình ổn định anh sẽ quay về đây đón em. Dì vì quá yêu người đàn ông đó cho nên theo lời căn dặn mỗi buổi chiều đều lên truyền đi nhìn về phía chân trời để có những người đàn ông mà dì từng yêu thương Dì dần trở nên lặng lẽ Ít nói thường xuyên và chẳng thấy mơ màng. Cả gia đình ai cũng lo Rồi sau một tháng Dì phát hiện mình đã có thai Ông bà Đông và cậu Đông không muốn Vì chuyện này mà gia đình mất danh dự Thế đó người ta kỳ thị Với những người chữa hoang Thế điểm đó lại có một công ty Tuyển người đi làm điện tử điện lạnh Cho bên tiệp Cậu Đông liền tống dì qua bên đó ngày đầu ở bên đó gì sinh con nhưng căn bệnh của gì lúc trước lại càng trầm trầm bác sĩ bên đó không khám được bệnh gì thế triệu chứng của gì người ta phỏng đoán gì bị bỏ bùa yêu một thứ bùa mà người Đài Loan kia trước khi đi dặn gì làm theo gì cho đi đứa con mới sinh của mình mà trở về nước Năm đó gì về sống ở xứ sở lạnh của tiệp khắc hai năm gì trở nên xinh đẹp nước dài trắng nõn nà Dù điên điên khùng khùng nhưng chú Thành vẫn cương quyết cưới dì về mong một ngày sẽ chữa khỏi. Không ngờ khỏi không đâu thấy, Chỉ thấy người càng héo úa rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Câu chuyện sau đó thì hệt như mẹ và Quang đất kể lại cho tôi. Nhiều người tin rằng dì đã mất và hồn ma của dì quay trở về báo thù. Tôi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói với bố một phát hiện của tôi: bố có nghĩ bác sĩ Hồng chính là con trai của dì? sao con nghĩ vậy? lúc anh ta được còn tiếp bệnh viện nên anh ta làm, còn phát hiện ra một phòng có bàn thờ với di ảnh của gì, không nghe anh ta nói chuyện với một bác sĩ khác về chuyện này, liệu anh ta có liên quan gì đến vụ án này không? bố liền nhíu mày những nếp nhăn lại và nói, tất cả những cái việc này đều không phải do người làm ra, chắc chắn là ma quỷ. bố nghĩ xem, chẳng phải là những cái chết đó đều là có chung một biểu hiện, đó chính là thường xuyên mơ về dị hòa và sau nhà thờ họ đặng mật chít vậy có liên quan gì đến bác sĩ không con phát hiện ra để chữa bệnh tâm thần người ta sẽ cho người tâm thần uống một loại thuốc chữa trị tác dụng của nó khiến cho người dễ sinh bệnh ngủ hơn gần như là một liều an thần còn đối với người thường sẽ rất dễ dàng gây đến ảo giác nếu như bị tác động thêm từ bên ngoài vậy những người chết sau nhà thờ họ uống khi nào nếu như theo suy luận của con đó mới chính là điều mà mình nên tìm kiếm Nhưng mà liệu có phải do gì ấy muốn về báo thù hay không Con cũng thấy thực sự là phải cố quỷ thật Mọi chuyện cứ gác lại Là quỷ hay người mình sẽ điều tra cho rõ bố ạ. Người ngước nhìn lên phía cầu thang Hướng về phòng của tôi nói tiếp Còn mẹ thì sao hả bố Con cũng lớn rồi Con chứng kiến hơn Con xem nên làm gì Bố dở dối quá Nhưng mà đừng kéo anh trai con vào chuyện này là được cần biết rồi Con không phải là muốn anh ấy chờ về lúc này Nếu con có làm sao gia đình mình còn anh ấy để chống đỡ Cả hai bố con như vậy mà ngồi tới khi mặt trời nhô lên từ mái nhà bà Tàu Ròi qua cửa chính Đọng lại từng cơn mặt phở phạc vì thức đêm suy nghĩ Tôi định nấu cái gì đó cho ngài bố con ăn sáng Nhưng sợ vật tù lạnh không còn gì chống không chỉ còn lại duy nhất một hộp sữa ông thỏ đắt đặc quánh để những vết ố sữa trên nắp Bố ở nhà trông mẹ con chạy ra chợ mua gì ăn sáng cho cả bữa trưa Còn tiền không? Và để bố đưa tiền cho, con vẫn còn đủ đi chợ. Mấy năm hỏng và làm thêm bật nước ngoài tôi cũng tích góp được một ít đồ dùng mỗi khi mà những trường hợp nguy nan Giác xe đã khỏi cầm còn chưa kịp đề thì bà Đông lại đứng ngay giữa đường. Cách cầm nhà tuyên 3 mét, trên chán của bà được băng lại một khoảng. Hóa ra người sáng sớm hôm nay thực sự đã bàn đông Con chào bà. Tôi lớn giọng chào vừa gần đầu với bà. Nhưng đôi mắt của bà vằn lên những tia máu đỏ nhìn tôi giận dữ bà không hề nói câu gì chỉ đứng đó chân chen tôi vẫn cố gắng điềm đờ bà dậy sớm vậy con có phải đi chào con chào bà nhé tôi để máy phóng vùn qua chỗ của bà đang đứng cánh tay tôi bị túng lại suýt nữa thì ngã xe giọng của bà đông trầm thấp không lạnh lạnh như mọi khi đứng lại tôi dừng chân chống răng tay khỏi bà Không hiểu sao cánh tay gầy gò Chỉ còn nước ra bọc sưng của bà lại khỏe như vậy Là cứ bám vào tay tôi không buông Cháu, bà buông cháu ra Mà tôi dấn chặn vào tay của bà Giữa cả một điều chẳng lành sắp xảy ra Đi đi, bà buông cháu ra Cháu không đi Nghe tiếng là ngét của tôi Cả bố và cậu mỡ đông đều chạy ra Cậu đông tới cạnh bà nhắc Bà bỏ con bé ra Có chuyện gì từ từ nói Lúc này bà đông mấy chịu buông tay Bà nhìn mặt tôi rồi sang bố tôi rồi nói Tôi muốn kéo nó đi thấp hương ở nhà thờ Không có chuyện gì đâu Cháu không muốn đi Bà vòng tay tóm lấy tôi Nhưng bố kịp thời cản lại Cho nên bà tóm hụt Các người muốn nó chết sao Ý bà là gì Bố tôi đẩy cánh tay khẳng thiêu của bà Săn tầm với chú tôi và nói Bà đầm gương mặt đầy giận dữ Quát vào mặt bố Nước miếng còn bắn lên tung tóe Tôi không thể nói chỉ nếu là không sang nhà thờ thắp hương khấn vật con bé đó sẽ chết bố với tôi gương mặt khắc khổ trở nên nghiêm trọng cao tay bà đồng nói như giọng văn xin xin bà hãy nghe rõ tôi không muốn con gái tôi chết tôi không muốn người đầu bạc tiến cạnh đầu xanh những cái cách mà bố bảo vệ cho tôi cầu xin sự giúp đỡ của bà có lẽ đều đó khiến cho bà đồng động lòng bà lặng lẽ nhìn tôi mà nói thật sự thằng cháu của tôi nó bị điên rồi công việc cái chết của mẹ nó quá bi thương Mà nó đem lòng ốt thận, với lại hồn mang con bé ngoài nhà tôi cũng làm. Là cái gì? Bà mau nói đi. Là có thật. Tôi bố và cả cậu đồng đứng bên cạnh bằng hoàng trước câu nói của bà. Tôi liền đứng ra phía trước hỏi. Vậy chuyện bà bị mộng du là sao? Tôi không phải mộng du, chỉ là thường những cái chết diễn ra vào 12 giờ đêm. Nên tôi thường giả vờ đi mộng du để ngăn chặn những cái chết đó. Tôi đáng tiếc lập lực bất tổng tâm. Vì tại sao bà muốn cháu ra nhà thờ họ đặng để thắp hương? Bà đồng nhớ lại cái lần bà dân đặng sau nhà thờ họ đặng lúc mấy ngày giờ khi phát hiện có hương gói nghi ngút phát ra. Người bà nhìn thấy ở đó không ai khác chính là cậu Thịnh. hóa ra mới biết cậu ta thường xuyên tới nhà thờ và phía sau nhà thờ họ đặng thắp hương cho những người quá cố. Cậu ta là người duy nhất thoát chết ngoài trừ bà tiêm đã trốn đồng bệnh viện tâm thần sau khi có những giấc mơ quỷ quái đó. Tôi chợt nhớ lại cả ngày hôm mà tôi vào quang trốn dòng bể nước, có phát hiện một người đàn ông thấp hương lúc 12 giờ đêm. Ở đó mà tôi không nhìn rõ mặt. Người đó hóa ra lại là chú thịnh. mau giờ đó thấp hương đi con. Bộ tôi nhanh chóng dục tôi đi ra phía trước. tôi cùng cậu đông đi theo phía sau. Duy chỉ có bà đông ở lại. Bà nói bà đã quá già để có thể theo tuổi thanh niên chúng tôi. May mắn là cậu đông họ đặng, không phải là họ trưởng họ. Nhưng do gần nhà nên cậu đứng xa một bộ chìa khóa. Mà nếu có ai ở xa muốn đi thấp hương đều có thể sang nhà cậu, lấy chìa khóa sang ngay được. Cậu đồng đi phía trước mở cánh cầm sắt lớn. Tiếng cầm sắt dì xét không được mở thường xuyên văng lên. nhưng tiếng kêu ngành đất quãng vô cùng lạnh lẽo gây tai. Tị cậu nín thở nhìn vào không gian rộng và cái lưu hương lớn ngày trước sành. Cậu đồng đã quá quen thuộc nơi này cho nên đi tiếp về cánh cửa chính mở ra từ bên trong mùi hương sồng vào mũi không hiểu ai đã tới đây trước chúng tôi nhà cũng đã cháy được quá nửa bóng từ bên trong phía sau cánh cửa luôn được khóa kín phía sau chỉ đơn vẫy lại từ bên ngoài vang lên một tiếng động lạ tôi cũng mọi người dón dén đi về phía đó bên trong bóng đèn đỏ mờ ảo cùng với một bàn thờ chứa rất nhiều ảnh của tổ tiên lúc trước tất cả đều là những hình vẽ đèn trắng mờ nhạt Gương mặt dường như đang nhìn về phía của ai đó đang nhìn họ. Chân tay của tôi lạnh ngắt vì sợ. Chân tôi cảm giác phía sau có một luồng khí lạnh ngắt lan tỏa, ngưng động và sâu trong da thịt. Quay ngoắt lại đó chính là người phụ nữ áo trắng mà tôi từng thấy nhiều lần, khuôn mặt cô ấy hệt như gương mặt tôi, chỉ là bộ tóc cô ấy khá dài buông thõng và gương mặt lạnh lẽo trắng bệch. Dung lại đây. Tuy nhiên bị một luồng sức mạnh đó lôi về căn phòng bên trái của nhà thờ. Để theo cái bóng trắng với gương mặt hệt như mình. Sau nói trầm thấp và âm vàng của người phụ nữ đó lại vang lên. Dung lại đây. Tất cả mọi người còn đang tìm âm thanh phát ra từ căn phòng phía sau nhà thờ. Họ không biết được rằng bản thân tôi đã bị câu mất hồn vía. Trời cánh cửa từ căn phòng bên trái nhà thờ được mở ra. Không hề có ai động vào khóa. Một màn... Khói trắng tỏa ra như nút cuốn tôi vào bên trong. Cánh cửa phía sau lưng tôi bị đóng lại. Mọi người lúc này mới tá hỏa tìm tôi. Tôi nghe rõ buồn một tiếng kêu gọi của bố. Cậu đông ở bên ngoài bản thân thì vẫy vùng, trên chiếc ghế cao và chiếc dây trọng lọng đang đưa trước mặt. Chúng mày phải chết. Tiếng cười lạnh lạnh phát ra xung quanh tôi. Một bàn tay gầy guộc tím ngắt hệt như là bàn tay chui ra từ bụi rầm, kéo con mèo phía sau nhà thờ họ đặng. Và cũng chính là bàn tay ở nơi mà tôi và gã tiên quang giả mạo đang chạy trốn Từ trên tầng cao lúc nhảy xuống đất cái tay đó đang cầm vào dây thừng Thòng nó vào trong cổ tôi Nhưng tôi không hề nhìn thấy mặt mũi hay người phía sau mình Bản thân tôi đã hiểu rõ mọi chuyện Vậy mà không khống chế được hành động Tôi lắc đầu dòng ú ớ cầu xin Đừng mà, xin bạn đừng giết tôi Đã quá muộn để cầu xin Người hãy xuống địa ngục mà đoàn tụ với đám người chi tiệt đó đi. Chắc dây thần ngày càng thít chặt hơn vào cổ. Hơi thở của tử gần như cạn kiệt. Thì một hình ảnh mời nhà xuất hiện trước mắt. Quang ôm chặt lấy tôi đẩy tôi lên. Dây thần cũng được nới ra hơi thở cũng dần trở nên ổn định. Mày chết rồi còn bám giết lích tao. Dạo nói của dì hòa phang lên phía sau. Một còn dao sắc nhọn từ phía sau tôi cắm vầm vào cái đầu của Quang. đầu của cậu bị trẻ ra làm đôi tôi nhìn rõ mạnh cách phía bên trong đầu của cậu đôi mắt tách ra hằng hai bên vẫn còn đang nhìn trầm trầm vào tôi tại quang rời khỏi cơ thể tôi khiến cơ thể tôi bị rơi xuống xây thừng lại một lần nữa thiết trận vào cổ quang đưa hai tay lên ghép cầu cậu ấy lại nhưng vì bị chè sâu xuống tận cổ còn rào lại cồn nên vết cắt còn nhơ nhét tiện vào máu đen nó lại bị tách ra làm hai Còn đưa tay của tôi lên ôm chặt đầu của cậu ấy rồi nói, giữ lấy. Tôi có ép chặt hành đưa đầu của Quang lại. Quang lại đẩy tôi lên, gỡ đứng dây thừng, cả cơ thể của tôi vì thế mà di mạnh xuống nền nhà. Tay của tôi cũng rời khỏi đầu của Quang, nó lại bị chả làm đôi, đành cong sang hai bên vô cùng tượm lợm. Cậu chạy đi. Tôi nghe lời của Quang chạy về phía cửa, nhưng cánh cửa bị khóa kín tôi đập mạnh vào cửa rồi ngắt đến, Cứu con với bố ơi bên ngoài bố và cậu đông cũng không mở được khóa, nó bị kẹt cứng không sao ngắt được chìa. cha cậu. cậu đông lắp bắp tay run rẩy cho chìa khóa vào ổ. thứ giật mạnh cửa hoành mặt lại nhìn người đàn bà kia đang tới gần, quàng với cái đầu trẻ đôi cống đằng lắc lư tiến đến. cậu ấy vẫn cánh tay ra phía trước dài hơn một mét, nắm lấy váy của người đàn bà. Bà ta trợn mắt rồi quát. Mày vẫn còn cố bám váy bà mà, hả? Mày chết đi. Nét đoạn thì bà ta cầm con dao cồn trên tay, chẳng mạnh vào cánh tay của Quang. Tôi chỉ còn nghe văng vẳng tiếng hét của Quang sau lưng. Bên trong căn phòng túi đó, cậu đồng đã kịp thời mở khóa kéo từ khỏi. Cậu và bố đều đồng thanh hỏi. Con có sao không? Giọng tôi vẫn còn run rẩy Con không sao. Mặc dù chân đi không vững nhưng tôi vẫn đẩy bố và cậu chạy ra khỏi nhà và rất gọi một bóng đen vút qua phía sau. Bố cùng cậu Đông nhìn nhau, rồi lại nhìn về tôi, cậu Đông nói: "Chúng ta về chứ?" Tôi gần đầu bởi giờ này không còn muốn chứng kiến bất cứ thứ gì kinh sợ nữa, thế nhưng bố kéo tay của cậu Đông lại. "Nhưng mà chúng ta bỏ lỡ việc cứu người thì sao? Như vậy sau này chúng ta sẽ hối hận cả đời." Cậu Đông suy nghĩ một lát rồi cùng bố tôi vòng ra phía sau nhà thờ, nơi có những cây chít kỳ dị trước đó. Bóng đen vừa nãy nhảy xuống ao, vang lên một tiếng động lớn, bố và cậu liền hét lớn. Bố người ta, cứu người, ai đó cứu. Tiếng hô của cậu vòng lớn hơn, từ đầu một nhóm người chạy rầm rầm tới. Cậu Đông và bố đã tới mép ao, bố đưa cho tôi chiếc đèn pin rồi bảo. Còn cầm chặt soi cho bố với cậu xuống đó vứt người. Tuy nhìn xung quanh trước sau mình, cái ánh đèn vẫn loang loáng soi góc ao, nơi bóng đèn vừa nhảy xuống, mà nước sóng sánh thấp nhẹ vào bờ. Một đám người đàn ông và phụ nữ chạy tới, hầu hết toàn người trung tuổi, trẻ con không có một đứa nào. Tại ngày thấy bào có người nhảy xuống ao phía sau nhà thờ, là mọi người cấm trẻ con ra khỏi nhà. Mấy người cùng nhảy xuống nước mò cùng với bố và cậu. Ngoài đèn pin của tôi còn rất nhiều chiếc đèn pin và điện thoại chiếu xuống sáng rực cả một góc ao. Ở kia, mọi người ơi! Tiếng của cậu đông gây sự chú ý của mọi người, tôi cũng nhìn về phía đó. Ở dĩ đắm lục bình có cái gì đó quấy đạp nhẹ và bọt tăm sồi lên Mấy người ảo tới khổ khoáng khắp xung quanh chỗ sồi tăm Một người liền hô lớn Ở đây, ở đây có người Chú ấy liền kéo bên dưới ao lên một người phụ nữ Tôi và bố đều giật mình bằng hoàng Bởi người đó không ai khác chính là mẹ của tôi bộ quần áo hoa đó chính là bộ tối nay mẹ mặc Mẹ ơi Tôi hét lên vứt đèn pin xoay sang một bên nhảy xuống ao tới bên chỗ của mẹ, căn chu lớn tuổi đỡ mẹ tôi lên bờ, tôi sợ mỗi mẹ vẫn còn thở. Tôi thở dài một cái quay sang bố, mẹ không sao bố ạ. Bố gật đầu bế mẹ về thật may mắn, hôm nay bố về cứu người mà ra sau nhà, cho nên mẹ thất chết. Mẹ cũng đã tỉnh lại, thế nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt. Tôi nhớ ra thời gian gần đây mẹ cũng hay bị ảo giác giống tôi, không lẽ con quỷ đó lại muốn cả hai mẹ con tự cùng chết một lượt. Tôi chạy về phía sau bố nhìn dáng vẻ vội vã cố hít sức của bố để bấy mẹ về. Tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình này của tôi. Đang mãi suy nghĩ phía sau tôi có tiếng gọi nhỏ, đan xen vào tiếng của mấy người đàn ông đang đi phía sau tôi xì xào bàn tán chuyện của mẹ. Dung ơi Dung! Rõ ràng đó là tiếng gọi của Quang, tôi quay người lại không thấy đâu. Không lẽ cậu ấy lẫn vào trong đám đông phía sau đó. Nhưng giờ chuyện của mẹ quan trọng hơn tôi không quan tâm, tôi chỉ chạy về phía sau bố mẹ về nhà. Cả căn phòng để ấp người hàng xóm láng giềng sang đây vừa để hỏi thăm, vừa để đông người cho nhà tôi bớt sợ. Tôi phải vào bếp lấy ra một chiếc chiếu xài giữa phòng khách để mọi người có thể ngồi. Bố đưa mẹ vào phòng tắm vì bố là đàn ông cho nên bất tiện. Tôi và dì hàng xóm thay đồ cho mẹ, tắm gội qua buồn đất dính bết trên quần áo và đầu. Mẹ lúc này tỉnh táo hơn nhưng đứa mắt hành động đều khá ngu ngơ như người mất hồn. Bà Đông lúc này ở bên ngoài cũng nói rằng mẹ tôi chắc bị mất đi mấy ví nên không còn tỉnh táo nữa. Bà còn nói phụ nữ có ba hồn bảy vía. bây giờ bị mất mấy vía sẽ như mẹ tôi lúc này. Tôi thực sự không tin vào mấy chuyện hồn vía kia, thế nhưng giờ còn cách lý giải nào khác. Mẹ ngẩn ngơ mẹ nhảy hồ tự tử, mẹ không còn tỉnh táo như bình thường. Đôi mắt luôn nhìn không hề có tiêu cử, kể cả tôi đứng trước mặt. Dung, nhanh tay lên con, không mẹ mày bị lạnh đó. Tôi và dì ấy đều ngửa đầu mẹ ra sau, gột sạch bùn trên đó. Chỉ chưa đầy 5 phút tôi và dì đã tắm rửa sơ cho mẹ, xấy khổ mái thông và cho mẹ nằm lên giường. Một lúc này đi vào nhìn mẹ mà bố không cầm được nước mắt, gì bảo bố, lúc này anh là chủ cột gia đình đừng quá bi thương. Bố đưa tay quệt nước mắt, giấu đi những giọt nước mắt vào trong khoang mũi khoang miệng mà nói Vâng, tôi biết rồi, dì ra ngoài đó uống nước để con Dung ở lại với mẹ nó được rồi Tôi đi phải cho mẹ một cốc nước gừng nóng và bón từng thìa cho mẹ Mẹ không hề mở miệng, nước cứ như vậy chảy ra ngay bên khóe mép Rời xuống khăn tay tôi chẳng dưới cầm ướt đẫm Tình cảnh của mẹ khiến tôi không sao cầm được nước mắt Tôi khóc tu tu như một đứa trẻ Bố từ bên ngoài đi vào mắng tôi. Giờ không phải là lúc. Con làm như vậy càng khiến cho cả nhà mình ai cũng thèm dối trí. Tôi im bặt, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Sau khi bố đi khỏi, tôi nghe tiếng gõ cửa sổ nhẹ nhẹ từ bên ngoài. Đàn mẹ nằm lại gối, tôi mở hé cửa sổ. Ngoài đó, Quang đang đứng sát cửa. Cái đầu trẻ đôi của cậu đã bình thường trở lại, nhưng gương mặt lại tái xám khiến tôi giật mình. Tớ đây. Quang giữ cánh tay đang đần trên khung cửa của tôi. Cậu sao cậu ở đây? Tôi lắp bắp nhìn quang rồi quay sang nhìn mẹ. Mẹ vẫn nằm bất động trên giường. Quang buông tay khi mà tôi đã bình tĩnh trở lại cậu ấy nói. Cậu ra ngoài này tôi bảo. Tôi liền đóng cửa sổ lại sợ do máy bên ngoài khiến cho mẹ bị cảm, Rồi ra bên ngoài. Trước khi đi tôi bảo bố để ý mẹ tôi ra ngoài một chút. Vừa thấy tôi ra khỏi cửa quăng từ trong bóng tối nơi góc sân đi về phía ánh sáng cho tôi thấy mặt. Từ khi đó nhìn chiếc ngó sau ra chốt cậu ấy chưa kịp hỏi xem có chuyện gì quang kéo tôi về hôn nhà rồi nói khẽ thôi. Còn đời tài lên chẳng miệng của tôi không nói. Tôi im lặng nghe theo sự sắp xếp của cậu ấy ngồi xuống giữa vườn rau lang mẹ mấy trồng tháng trước nhìn về phía sau nhà chú Thịnh. Tiếng đồng hồ quả lắc đâu đó điểm 12 giờ đêm Những tiếng con con ngân dài Tôi không cả dám thở mạnh Phía sau nhà chú thịnh nhìn qua hàng giáo lưu thưa Ở bờ ao đối diện nhà tôi Một bóng trắng xuất hiện sau vườn Mái tóc dài gương mạnh giống với tôi Tôi quay sang định hỏi Quang Thì cậu ấy bịt mồm tôi lại Người phụ nữ đó đi về đằng trước nhà chú thịnh Tôi và Quang bắt đầu chui rào sang nhà chú thịnh để theo người phụ nữ đó Bóng người đó nhờ bày là là trên mặt đất Mái tóc bồng bềnh bay nhẹ về phía sau Nếu không phải quỳ chắc sẽ rất đẹp Tôi đi ngay phía sau Quang Cậu ấy chìa bàn tay cho tôi nắm lấy Có lẽ cậu ấy sợ tôi bị bắt mất Đại phụ nữ đó đi rất nhanh Tôi và Quang phải đi như chạy mới đuổi kịp Thật ra chỉ có tôi bị như vậy Quang cũng giống như cô ấy mà Cũng là một hồn ma đi mây về gió Đâu có mệt nhọc gì Cái bóng vụn biến mất sau lúc hồng Của đường tắt quang bụi rào Để tới phía sau nhà thờ họ đặng. Chuyện tôi bắt đầu đi chậm lại. Quang lúc này mới quay về phía sau nói với tôi. Đó là cô họ nhà cậu. Cô họ nào? Sao tức không biết? Sao cậu biết được chứ? Cậu không thấy cô ấy rất giống cậu sao? Cô ấy bị chú Thành làm nhục rồi giết chết ở chỗ vừa nãy cô ấy chui ra. Sau đó thì chặt xác giấu ở phía sau nhà chú Thành. Giờ là nhà thờ họ đặng. Vậy tất cả những cái chết phía sau nhà thờ họ đặng của cô ấy gây ra không phải gì hóa. Quang gật đầu, tôi càng ngỡ ngàng hơn vì chuyện này. Tôi vội hỏi, vậy tại sao cô ấy không đi trả thù chú Thịnh mà lại đi giết người trong làng? Quang lúc này liền nhìn tôi rồi trả lời: Chú Thịnh lúc trôn cất cô ấy đã để một lá bùa bên trong hốc mắt của gì, cho nên cô ấy không nhìn thấy được chú Thịnh. Cô ấy vì không trả thù được, cho nên giết tất cả những ai động tới phần xác cô ấy. Tất cả những người bị chết đều do chạm vào xác cô ấy. Tôi ảnh lên một tiếng gật đầu vì tôi nhớ hôm mà tôi về có chạy qua đó xem cây khế vì tò mò. Lúc đó thì một miếng vải nhô lên từ dưới gốc cây liền rút lên. Có lẽ đó là miếng vải trên người cô ấy. Tôi chợt nhớ ra một chuyện rất lúc trước quang không nói với tôi chuyện này và cậu ấy biết chuyện được khi nào tôi lại hỏi. Tại sao cậu biết chuyện này? Tại vừa nãy sau khi cậu chạy khỏi nhà thờ tôi liền đi theo cô ấy. Phát hiện cô ấy đang ngồi khóc dưới gốc khế tứ hỏi ra mới biết cô ấy nhờ tứ đã các phần cơ thể cô ấy nên bọn lão bùa khỏi hốc mắt của cô ấy thế không làm được đành nhờ cậu thôi liệu tứ làm vậy mẹ tứ có khỏi không cả hai vừa nói đã đi vào sau nhà thờ bóng trắng lướt nhanh đến gần chỗ tôi và quang đang vừa mới ngó đầu khỏi con đường tắt ở bụi rậm vào bên trong Tôi giật mình ngã ngửa ra phía sau quang lùi tay của tôi lại chần phía trước người tôi để bảo vệ Cô ấy đứng gần và tôi cảm thế cô ấy giống bình thật Đúng là họ hàng gần có khác Cô ấy ngang đầu nhìn tôi ở phía sau quang và nói Mẹ con sẽ khỏi giúp cô Cô sẽ khiến mẹ con trở lại bình thường Tôi nghe thấy điều đó không còn sợ cô nữa Cô chỉ về bên cạnh bể nước rồi nói Ở đó có một cái cuốc Tôi chậm rãi lại gần chỗ cô chỉ Đúng là có một cái cuốc ai đó giấu ở đây Tôi liền nhắc nó ra tiến tới chỗ gốc khí Để nhớ rõ chỗ mà mình đất từng rút tấm vải. Vì nó rất ngay cảnh cây rễ cây trôi lên khỏi mặt đất. Từng nhát quốc phẩm sâu vào nền đất vốn đã khô cằn, không người chăm sóc. Đúng là cảnh chà chung không ai khấp. Thì cảm thấy mình đã quốc phải một thứ gì đó như gạch hay xương người. Cô ấy hét lên một tiếng ôm lấy một bên má. tôi liền vất quốc có một bên hỷ hội lấy tay vượt đất. Giới lớp đất là một cái sọ người nhát quốc vừa rồi của tôi khiến cho bột bên má của cái sọ mềm một miếng, Nhất cái sọ người lên bộ xương trắng héo không còn chút thịt hay tóc nào dính lại. Cứ đứng sau tôi nấc lên từng hồi, nhìn thấy bản thân chỉ còn lại một bộ xương khô. Ai mà không đau lòng cơ chứ? Cứ đừng khóc nữa. Tôi nhìn về cô ăn ủi và lấy tay xoan lớp đất còn lại dính trên cái đầu lâu. Bên trong đầu đầy những đất bị nhét vào trong. Cứ dường như đã khóc liền ngưng lại nhìn tôi và Quang về mặt cảm ơn chỉ vào hốc mắt trong đó lá bùa trong đó tôi lấy ngón tay móc vào bên trong nhưng không móc được gì liền đặt cái đầu xuống lấy que củi to bằng ngón tay út trọng vào bên trong gãy đất ra một lúc thì thấy một đồng xu rơi ra lại làm như vậy bên mắt còn lại đồng xu nữa lại tiếp tục rơi ra tôi dèo lên quay quay cho cô ấy thì không còn thích đầu nữa Tôi nhìn Quang rồi hỏi Cô ấy đâu rồi Có lẽ cô ấy đã đi tìm người đã hại giết chết cô ấy để trả thù Tôi nhớ lại lời hứa của cô ấy giúp mẹ tôi Liền chạy theo nói phía sau Cô ấy còn mẹ cháu Quang cầm tay tôi kéo lại Tôi khắc mẹ cậu sắc khỏi khi cậu đào cái đầu cô ấy lên Tôi nghe vậy chạy về nhà mẹ đang đứng đó Tựa vào thành ghế sofa nhìn tôi Đôi mắt của mẹ tràn đầy tình yêu thương Tôi biết mẹ đã khỏi Mẹ thấy trong người sao? Mẹ không sao. Mẹ đã thấy tất cả. Thế gì cơ? Thế còn đã giúp mẹ tỉnh lại. Mẹ hân hàm về phía nhà thờ tôi đã hiểu. Mẹ tuy trong nhà nhưng mọi chuyện tôi làm mẹ đều biết. Tôi kéo mẹ ngồi xuống ghế. Mọi người cũng vui vẻ khi thấy mẹ tỉnh táo lại. Hàng xóm vui mừng cùng gia đình tôi và cùng kéo nhau ra về. Các nhà thoáng trống đã vắng vẻ. Nhưng để sự ấm cúng của gia đình và người chúng tôi đã khỏe mạnh an toàn trở lại, thì cũng kể cho bố nghe câu chuyện vừa rồi của người cô đó. Bột lúc đó mới kể về thân thế của người cô đó, mà Tào Chức Đế đi thanh niên xung phong, sau gầy hết chín tranh thể quanh trở về đã quá lứa lỡ thì, đánh về chấp nhận nuôi cô Tuyến mẹ quang làm một trẻ mồ côi để an ủi khi tuổi xế chiều. Rồi sau đó không hiểu sao, bà Tào lại mang thai, đứa con này ban đầu không ai biết thân thế. Chỉ sau khi chú Xuân có bố hấp hối mới nhận mặt con, nói rằng đó là con riêng của ông. Sau khi ông mất một năm thì cô ấy bị mất. Lúc đó người ta chỉ biết là cô có để lại một bức thư nói bản thân vì bệnh nan y nên không muốn sống nữa. Mọi người đi tìm thấy đồi dép cô ngay bên cầu của con sông. Bà Tàu còn thấy người vứt xác nửa tháng không thấy đâu, đành lập bàn thờ và chôn cất bằng một quan tài chỉ có di ảnh bên trong. Tôi và mẹ đều đau lòng thay cho cô, tôi bảo với bố là ngày mai gọi công an đảo chỗ phía sau nhà thờ để tìm lại toàn bộ hài cốt cô cô ăn đáng cho cẩn thận, để an ủi phong linh chết thảm của cô ấy. Tôi chợt nhớ ra, về còn chú Thịnh giờ phải làm sao hả bố? Hai mẹ con ngủ trước đi, việc còn lại để bố lo. Bố lo thế nào? Giờ mình cũng khó để can thiệp, bố nghĩ đến báo cho mẹ chú Thịnh biết, ân oán để họ tự giải quyết. Sáng hôm sau, tỉnh dậy tôi đã nghe tin chú thịnh chết. Chú ấy chết trong một của ổ chuột gần gầm cầu trên thành phố. Chú ấy chết một cách tức tưởi, toàn thân bị lột sạch da, tay chân bị buộc lại và chảy máu tới chết. Sáng sớm, công an cũng về đào và chủ vớt toàn bộ xác của cô nhà bà tàu ở sau nhà thờ họ đằng. Nhưng thêm một nỗi bất ngờ nữa, đó là họ còn tìm thấy một xác khác bị buộc chặt bằng dây thừng và kinh cảnh đó còn có những tảng đá lớn. Cải sát nghi ngờ rằng đây là một vụ giết người khác mà nạn nhân bị buộc đá cho chít chìm. Toàn bộ thuyền đã bị cá dễ hít trở lại bộ xương. Sau khi mà khám nghiệm tử thi và ADN, công an đưa ra kết luận trùng khớp với dị Hòa. Bà đồng hôm đó khóc ngất lên ngất xuống vì thương con. Đám ma của dì bác sĩ Hùng cũng có mặt. Anh ấy thừa nhận bản thân sau khi đem cho một người tiếp khắc nhận nằm con nuôi. Anh lớn lên hơn mới biết mình là có một người mẹ bị điên loạn ở Việt Nam. Anh quay trở về Việt Nam tìm mẹ. Anh đã tới chất vấn người cha tên Thành của mình mới biết cha anh là một người đàn ông Đài Loan đã bỏ bùa yêu mẹ. Người tên Thành đó không phải cha anh. Chú Thành thì đang ở bệnh viện không rõ sống chết. Cảnh sát nghi ngờ rằng người giết dị hòa chính là chú Thành. Họ tới bệnh viện để điều tra. Nghe dân làng kể lại chú Thành lúc đó thất tỉnh dậy chú ấy nhận hết tội lỗi do mình gây ra. bản thân sau khi nhận tội bị cảnh sát cho ở lại viện điều trị thêm hai tuần và có người canh gác. những ngày đêm đó chú ấy từ từ từ lầu hai của bệnh viện xuống. cả làng tôi chìm trong tăng tốc và sự chống trải trong mỗi tâm hồn vì những cái chết tang thương. ngược lại chúng tôi lại có cảm giác an toàn hơn khi mọi chuyện đã rõ. người chết được tìm thấy xác, kẻ giết người cũng thường tìm ra và đưa ra ánh sáng. Đêm nay một giấc ngủ ngon đến với tôi Nhưng mà lạ thay tôi lại nghe thấy tiếng trời động Của dì Hoa vòng vòng ngoài đầu xóm Không lẽ dì ấy còn chưa đi Dung ơi Tôi nghe rõ giọng của quang ở ngoài cầm Tôi chạy ra ban công nhìn xuống Quang mặc bộ quần áo sơ mi cà xanh Và quần tối màu Đang đứng dưới tán bụi tầm xuân Để hoa vẫy gọi Nhìn xuống dưới nhà bố mẹ đã tắt điện đi ngủ Tôi theo thói quen cũ Trèo xuống từ chỗ cây trứng cá Không hiểu cây hoa nở từ khi nào Từng chùm hoa màu trắng như những bông hài đường nhỏ Thoàn thoảng dịu nhẹ Tôi nhảy từ trò cây xuống đất khá mạnh Khiến cho những cánh hoa rộng đầy đầu Quang lúc này khúc khích bên ngoài cầm Sau khi đi ra khỏi cầm tôi quát nạt cậu ta Có gì đáng cười chứ Cả lớn đầu dựa còn trèo cây không khác gì hồi xưa Ờ chả con thì sao Không sao đáng yêu mà Tôi không buồn để cho Quang triều trọng liên hỏi. Có chuyện gì mà gọi bản cô nương phải leo rào ra ngoài? Theo tớ, chuyện gì? Muốn biết thật sự cái chết của Di hòa khấm Tôi gật đầu Quang lại tiếp. Vậy thì theo tớ. Tôi bị Quang kéo thích cầm chính của nhà thờ họ đặng bên trong tiếng cãi cọ của một nam một nữ. Quang rất tôi trốn sầu trụ cầm nhìn vào. Ở đó Di hòa chú Thành đang đứng đối diện hệt như hai người đang sống. Di hòa nói Anh đúng là một thằng tệ bạc, tôi đã nhìn nhầm người anh, lẽ ra tôi không nên cưới anh. Anh xin lỗi, không phải anh khiến em chết, cũng không phải do cô ấy, đó chính là sự vô tình mà thôi. Có lẽ người chú nhắc tới chính là cô ấy, chính là người vợ thứ hai của chú. di hòa gằn giọng chỉ thấy vào mặt chú chửi rủa Vô tình, đó là vô tình sao anh nói đi? Chẳng phải hôm đó vì cô ấy quá ghen tuông nên đã đẩy em. Cô ấy cũng đâu ngờ được em đập đầu vào bậc hè mà chết Vậy tại sao anh không báo cảnh sát Mà giấu xác tôi xuống hồ cho cá rút rỉa Anh có biết gì đó tôi lạnh lẽo cỡ nào tôi hận anh anh cút đi Chứ Thành ôm lấy gì Anh không hề yêu cô ấy Anh trước nay chỉ có tình cảm với em Chẳng phải anh đã trả giá Bằng cái chết của mình hay sao Xin em tha thứ cho anh Chứ ngậm ngừng, ngừng một chút rồi lại nói tiếp Chẳng phải Chẳng phải gì chứ sao phải thằng con trai của em nó cũng hại anh và cô ấy. Nó đã lừa cô ấy uống thuốc và gây ra ảo giác hoang tưởng khiến cô ấy vì thế mà tự giết bản thân và con của mình sao? Diệp Hoa lúc này cũng đối lý không nói được thêm gì. Nhưng Diệp ấy bỏ đi, trước khi biến mất Diệp ấy còn nói với chú thành một câu, khiến chú ấy vô cùng đau lòng. Hy vọng rằng mãi mãi sau này chúng ta đừng gặp lại nhau rời cô ấy tàn biến cơ thể cũng chỉ còn một chút ánh sáng lấp lánh như suối bạc cuộn bay theo gió lên trời. chưa thành sao buồn hồi cũng đuổi theo bóng dáng còn xuất lại cuối cùng của gì điểm trăng tròn sáng rực chiếu xuống sân nhà thờ hệt như trời nắng giữa trưa. tôi nhìn quang quang cười nhìn lại tôi cậu cũng đi sao quang gật đầu rồi nói hẹn gặp lại rồi biến mất. tôi thực sự không hiểu cô ấy nói hẹn gặp lại là ý gì. Bản thân chợt cảm thấy cô đơn vô cùng. Trở về nhà nằm lên giường cứ thao thức mãi không sao ngủ được cho đến sáng, Mới chấm mắt được một chút đã nghe tiếng người nói huyên náo dưới nhà. Thế tỉnh dậy đi xuống xem có chuyện gì không, dì hàng xóm bữa nọ tắm cho mẹ tôi đang ngồi ở sofa trò chuyện với bố mẹ. Dì nói là sáng nay nghe cậu Đông Kệ thằng hùng con dì Hòa đã đi tự thú về cho vợ chú Thành uống thuốc gây ảnh hưởng sức khỏe sẽ đến cái chết của gì ấy? Vì từ thú và thành tâm khai báo ngay đầu tòa xuất xử nhẹ, một bác sĩ trẻ tài hoa không ngờ lại chôn vùi tuổi trẻ trong nhà tù chỉ vì lòng thù hận. Đang ngồi ở bậc thang nghe lòm chuyện của người lớn, tôi chợt giật mình khi thấy người đàn ông quen thuộc xuất hiện ở cửa. Hắn chẳng phải quang người đã nằm thực vật trên giường ở viện hôm đó, Sao hắn lại ở đây đang mải phân tích xem mình gặp người này là người hay quỷ Thì anh ta lên tiếng Còn chào chú gì Dung đó hả em Thế bằng hoàng công tin vào mắt vào tay của mình Chẳng lẽ hắn đã khỏi Hắn lại chỗ tôi cốc đầu tôi một cái Em sao vậy Nhìn như gặp quỷ vậy Chẳng phải tôi đang gặp quỷ sao Dì hàng xóm cười nhìn tôi rồi nói Chào bố tổ nhà cô Anh này đến tìm cậu cả sáng Thấy cô ngủ nó đợi ngoài sân Tôi đứng bật dậy về là anh ta là người thật Anh ta cầm tay tôi kéo ra ngoài sân Đi về phía cây trứng gà Nhìn lên cây rồi nói Tôi quay nhìn thấy hoa trên đó rụng xuống chỗ em đứng rất đẹp Anh, anh làm Hắn mỉm cười gật đầu tôi ôm lấy hắn trong niềm vui sướng Có lẽ đây chính là câu hẹn gặp lại của quang đêm qua Cảm ơn, cảm ơn cậu đã quay lại